Hãy để anh làm anh trai của em Chương 7 Cậu bạn này làm ơn tránh đường Ái Bị nhắc nhở mới phát hiện ra Mình có đường tránh ở cửa Xong hỉ vội vàng tránh ra Lúc sau mới phát hiện Người vừa mới nói không phải là học sinh trong trường Mà là một quân nhân mặc quân phục màu xanh Sau khi cậu nhường đường Ngoài cửa Mấy quân binh hoặc là nâng hoặc là xách hành lý vào Thùng túi du lịch Túi lưới Vài kẹt đồ nhỏ nhỏ Chất thành đống to trên mặt đất Hơn nữa còn có vài quân nhân cao to ra ra vào vào Căn phòng vốn rộng rãi giờ lại có vẻ chật chội hơn Có tiếng giày cao gót thanh thành đánh trên mặt sàn Dường như đang bước về hướng này Chưa thấy mặt người đã nghe thấy tiếng Tiểu đội trưởng vương, tầng dưới còn hai kiện đồ Trong xe có một túi đồ ăn vặt như phải mang lên đó Người vừa lên tiếng là một phụ nữ không còn trẻ Tiểu đội vương gật đầu một cái Dùng tay ra hiệu, mang theo mấy quân nhân kia đi xuống Xong nghỉ đứng bên cạnh nhìn thấy có chút tò mò Lúc này ít nhiều cô cũng, cũng hiểu được vì sao lại có quân nhân xuất hiện trong phòng ngủ của trường. Cậu lướt mắt nhìn sang tơ văn đào một cái, thầm nghĩ bạn học này rốt cuộc có lo lịch thế nào đây? Sao lại có thể sai xử quân nhân vận chuyển hành lý cho mình? Phái đoàn này cũng lớn quá đi. Người phụ nữ kia nhìn Song hỉ nói chuyện thêm với cậu. Cậu bạn nhỏ này tên gì vậy? Dạ, cháu tên là giờ Song hỉ ạ. Bà gật gật đầu, mỉm cười lướt nhìn thiếu niên đứng bên cửa sổ đang tỏ vẻ không liên quan tới mình nói. Nó là con của cô, tên là Tư Văn Đào Về sau hai đứa là bạn cùng phòng Phải sống họ thuận nhé Dạ vâng ạ Xong nhỉ cười, lên nhìn Tư Văn Đào một chút Người kia cũng không khách khí mà đánh giá cậu Thiếu nên vừa mới quen nhau Thường có chút rụt rẻ Cuối cùng hai người chỉ gật đầu một cái Coi như chào nhau Mẹ Tư Văn Đào sân qua phòng ngủ Đương nhiên mới là học sinh năm nhất Nhà trường sẽ không trang bị máy tính hay phòng tắm cá nhân Trong phòng chỉ có giường ngủ Một cái bàn học đủ rộng để đặt vài thứ linh tinh lên Mỗi giường ngủ chỉ chứa được khoảng 3 người Không có nhiều lựa chọn Mẹ Tơ Văn Đào hỏi Tiểu đào con ngủ ở giường nào Giường trên hay giường dưới Tơ Văn Đào nhìn nhìn vị trí trước giường hỏi rồi song hỉ Con ngủ giường nào Chỗ này Tuy rằng không rõ vì sao Tơ Văn Đào lại hỏi mình Nhưng song hỉ vẫn trả lời Tơ Văn Đào nghe vẹn liền nói Vậy tôi ngủ đây Anh chọn cái giường ngay bên dưới giường song hỉ Chẳng lẽ bạn học tương mới gặp đã muốn cho mình cái cảnh cáo nhỏ gì sao Ấy nghĩ như vậy thật không ổn đi Anh đương nhiên là có ý đồ Tuy nhiên ý đồ này lại vô cùng đơn giản Chỉ là anh cảm thấy song hỷ thích sạch sẽ Màu khăn trải giường rất mộc mạc Bất kể là người bình thường nào cũng không muốn nằm cạnh một con heo Mà làm hàng xóm với cậu Chỉ ít anh cũng không bị mấy cái mùi thất thối đầu độc Mấy quân nhân lại đi lên sách nốt đồ đã hoàn thành nhiệm vụ Mẹ Tương Văn Đào bảo họ về Bà vừa giúp đứa con cho đồ đạc vào tủ Vừa bỏ chăn đệm giải ra cho anh Dẹp song hỉ lúc này cũng không hề nhàn dỗi Mấy bạn học khác cũng bắt đầu lục tục tiến vào Có hai người đến từ một chân nhỏ Đều chưa thông thạo đường đi nước bước cho lắm Hơn nữa còn tới một nơi lạ lẫm như vậy Không khỏi có hơi trước rụt rẻ Song hỉ dùng một thái độ hào sảng tết đóm Bởi nói cho cùng Cậu cũng tương đối quen thuộc với trường học Một mặt nhiệt tình giúp họ sắp xếp hành lý Mặt khác chỉ chỗ cho cha mẹ họ trọ lại Trong số những người ở đây Chỉ có mình cậu là không được cha mẹ trái đệm giường cho Lúc cậu còn nhỏ cũng có người làm dùng cho Nhìn khăn chảy dường một hai vụi cũng không có Vừa liếc mắt là thấy Lúc ở nhà cậu cũng thường xuyên phải tự làm Vì thế ngày hôm đó Những ai từng gặp cậu Đều có ấn tượng rất tốt về cậu Quá trưa, hội phụ huynh sau khi ăn trí thỏa đã cho con mình Thì đều về hết Nhưng mẹ tên Văn Đào vẫn ở lại tới chiều Mời toàn bộ học sinh cùng phòng đi ra ngoài ăn cơm Một đám trai trai có vẻ như không biết nên làm thế nào Với họ mà nói đây cũng là lần đầu tiên được một người lớn mời Từ chối và lần không được cuối cùng đều kéo nhau đi Địa điểm ăn cơm cũng không xa lắm Là một cửa tiệm gần trường học Mẹ Tư Văn Đào đi tuốt đằng trước Ngày đó bà mặc một bộ đồ màu lam Cầm trên tay một chiếc da đen bóng Trên tay đã đôi khuyên làm từ chân châu Khi ngồi xuống dùng một loại ngữ điệu hách xáo nhưng cũng rất chân thành mà gọi đồ ăn về vẻ kia thật giống như những chủ nhân đang giận dò người hầu nhà mình Đương nhiên với các học sinh bà lại có một thái độ khác gọi cho bọn họ mỗi người một loại đồ uống Mỉm cười mà bà bọn họ ăn nhiều một chút Ăn được lửa chừng mà bắt đầu cảm thán Các cháu đều là vật bóng của cha mẹ Ai mà không có chút khó tính Sau này ở chung một chỗ và chạm còn nhiều Khó tránh khỏi có lúc mâu thuẫn này nọ Tịnh cách tiêu đào có phần nóng nảy. Bạn nhất làm mách lòng các cháu Thì coi như hãy nảy mặt cô mà bỏ qua cho nó Mấy đứa nhỏ còn chưa dành sự đời để thay trả lời Vâng ạ Mẹ Tư Văn Đào mỉm cười gặt đầu Một lát sau lại thở dài Hai Đó khi còn ở nhà Ngay cả khăn tắm cũng chưa từng giặt Ở lại ký túc xá cũng không biết nên làm sao Có gì khó đâu Tư Văn Đào hơi mất hứng chứ móc một câu Xong hỉ sợ mẹ Tư Văn Đào khó xử vội vàng cười nói Cô không sao đâu chúng con cũng đều vậy mà Bà Tương mỉm cười, con cũng cần học sao, ta thấy con so với nó thì dành giờ hơn nhiều, chắc ở nhà cũng làm không ít việc đi. Dạ vâng ạ. Song hỉ vụn về lên tiếng, một buổi chiều này bà Tương đã thăm dò hết ra cảnh các học sinh, đối với tính cách mỗi người, đại khái cũng hiểu rõ chút ít, cho nên cũng hiểu rõ ai mới là đối tượng có thể phó thác. Bà nhìn chúng diệp song hỉm. Đứa nhỏ này có năng lực lại tốt tính cũng rất thật thà Thân là con cả đã quen chăm sóc em mình Cho nên sẽ không giống như đứa nhỏ khác chỉ biết ích kỷ tư lợi Chỉ cần lôi kéo được cậu Với con mình sẽ chỉ có trăm lợi chứ không một hại Bởi thế mới thấy những lời nói lo lắng cho con mà bà nói ra Đều vì thấy được ánh mắt của Song Hỷ Song Hỷ quả thường rất ngưỡng mộ Tương Văn Đào Cậu cảm thấy người này đúng là có phúc mà không biết hưởng Có người mẹ lo lắng suy nghĩ cho mình như vậy Anh lại không biết cảm kích Thỉnh thoảng lại còn nói vài lời không tốt với mẹ Cuối cùng Song Hỷ quyết định nhận trách nhiệm Nói cô cứ yên tâm đi Chúng con sẽ không để cậu ấy đói rét chương 8 Một thiếu niên mới hơn 10 tuổi Tuy rằng đã có khuyên hướng phát triển như người trưởng thành Nhưng dù sao cũng chưa học được những dối trá lòng lừa của người lớn Cho nên khi đồng ý chăm sóc cho con trai bà Tương Đều là những lời nói thật lòng của Song Hỷ Tuy nhiên sau khi khai giảng không lâu Bữa cơm ngày đó hầu như mọi người đều đã quên hết Ở lớp học nhanh chóng tìm được bạn bè, có cùng sở thích mà tụ lại thành nhóm, túm năm tụm ba, vui cười đùa giỡn như một cái tập thể nhỏ. Từ vần đào vĩnh viễn không thiếu người vây quanh, anh có yêu thế ngoại hình vượt trội, làm cho tâm hồn thiếu nữ các cô gái đều tán dương, còn song hỉ lại là người gần gũi với anh nhất. Từ nhỏ song hỉ đã được dạy rằng là đàn ông đã nói thì phải làm, vậy nên cần có trách nhiệm với mỗi lời mình nói ra. Chưa kể dòng cậu và dòng Tơ Văn Đào kề sát nhau, trong lớp lại ngồi cạnh anh Vì thế đương nhiên, mỗi khi ăn uống hoặc hồi hộp gì đều kéo tư Văn Đào đi cùng Ấy vậy mà tư Văn Đào lại không cảm thấy phiền phức, vì sao anh lại hay phiền phức chứ? Thông hỉ này đúng là một người tốt, khi sắp đến giờ ăn cơm, cậu sẽ là lút bỏ hộp đựng cơm ở dưới ngăn bàn ra Chờ tiếng chuông tan học vang lên là phòng tới căng tiên chứng chỗ, mà anh chỉ cần thành thành thôi thôi để ăn là được Hồi nữa xong gì quả thật rất yêu sạch sẽ giống như trong tưởng tượng của anh Khi nào lên tắm rửa, khi nào nên đổi khăn trải giường Kẹo đều làm một cách gọn gàng ngăn nắp, trái hẳn với anh Kỳ thật cũng khó trách Với hoàn cảnh của tôi văn đào, tuổi nhỏ đến lớn để đưa cha mẹ che chở lớn lấy bằng này, nhưng cha chỉ do bị đổ ra chưa cũng chưa bao giờ phải tự tay nhấc lên Người như vậy mà sống nội trú trong trường chỉ có thể hình dung bằng một từ hỏng bét Những chiếc tất của anh thường xuyên không cánh mà bay Một thời gian sau hoặc lâu hoặc chóng sẽ lại xuất hiện ở một nơi khả nghi mà anh thường không để ý, ví dụ như là dưới giường, dưới chăn hoặc là dưới bàn học. vì thế cứ thỉnh thoảng sẽ thấy bạn tươm đẹp trai, Với ăn mặt tươm tất giờ lại đi một đôi tất mà mỗi chiếc hai màu khác nhau. sau đó anh khôn ra, mỗi lần mua tất đều mua mấy đôi liền có cùng màu sắc và hoa văn để đề phòng trường hợp có mất chiếc này thì còn chiếc khác mà thay vào. đương nhiên cũng có khi anh tự giặt quần áo, đó là khi anh đã ngâm chậu quần áo suốt một tuần rồi, sau khi giặt xong đi phơi, phát hiện ra một chuyện. Bỏ xà phòng vẫn chưa rũ sạch hết Đúng là lại tốn công vô ích rồi Kết quả cuối cùng đương nhiên không cần phải nói là giặt lại Song khi giặt quần áo đang cố gắng vò vò Tương Văn Đà nhìn thấy liền quay sang nói chuyện tà lao với cậu Giữ giữ quần áo hết rồi Giặt xong Song Hì mới nhớ ra À, tôi quên mất là đa chỉ cậu cách giặt quần áo từ Văn Đà nhìn nhìn cái đống quần áo có sũng trong chậu Cuối cùng không biết xấu hổ nói Giặt sạch hơn tớ, giật Song hỉ Về sao quần áo của tớ, cậu nhận giặt đi Tớ cho cậu tiền Đương nhiên, cậu sẽ không lấy tiền Hồi đó mới năm nhất, vẫn còn rất trong sáng Nói chuyện tiếng nông ư quả thật là dung tục Cơ mà cuối cùng Song Hỷ cũng nhận ra quần áo cho Tư Văn Đào Cậu vẫn không hiểu tại sao Mỗi lần cậu mặc quần áo bị giặt Tư Văn Đào đều bám theo Song đến nơi anh cũng chỉ đừng nói chuyện với cậu Tuyệt đối không động tay vào giặt Song Hỷ nhớ lúc nổi giận lại nghĩ Thôi thì quên đi, giúp thì giúp cho chót cũng lời sau so đo với anh. Sự như nhịn này trong mắt bạn học, nhiều khi mọi người vui đùa lại nói: "Ái chà, sao thì đúng là tên nội bộ của Tương Văn Đào mà. Có những người a miệng thầm thậm chí lấy cả tên sau khi ra để đùa giỡn. Cái tên của cậu ta không phải giống Mega sai vật làm sao? Đúng là trời sinh một nô tài mà." Ha ha. Lạnh nước là lạ cái làm người ta khó mà ngủ yên. Bởi vậy cho dù sau khi đã cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, nhưng khi cậu rời đi vẫn làm Tương Văn Đào tỉnh ngủ. Hít mắt nhìn sắt trời qua song cửa sổ, vẫn còn mờ tối, mặt trời còn chưa mọc, cầm đầu hố lên nhìn giờ, Xong Hỷ đã mặt chỉnh tề, đang đi tất, hình như là muốn ra ngoài. Tư văn đào có chút khó hiểu hỏi, sớm như vậy đã định đi đâu? À, Song hỉ quay đầu lại tỏ vẻ xin lỗi anh. Đánh thức cậu à, tôi muốn đi làm còn ngủ thêm một lát đi. Đi làm, tư văn đào muốn đang buồn ngủ cũng tỉnh táo lại. Ngày mùng 1 tháng 5 được nghỉ lễ dài hạn mà Hôm nay mới có mùng 2 thì Xong hỉ cười Làm ở công ty tư nhân thì đâu ngày ngày nghỉ đâu Hôm qua đã nghỉ một ngày rồi Vậy có đợi trả thêm tiền tăng ca không Ừ có lẽ Ngoài miệng thì nói là có Nhưng kỳ thật cũng không hy vọng nhiều lắm Dù sao ngày mùng 1 tháng 5 cũng không giống như Tết âm lịch Mà ông chủ cậu lại keo kiệt có tiếng Mở miệng ra là nói Cọc bà Trần thì khó tìm Nhưng người hai chân chẳng lẽ không tìm nổi cậu không làm, tự khắc có người khác làm. hai, hiện giờ không nhân viên, viên chức có nhiều, nguồn nhân lực quá dồi dào mà. đường văn đào nghe thấy loại ngữ khí không chắc chắn này của cậu, cũng đoán chuyện tăng phí làm thêm và vân vân đều là vọng tưởng. lão ta dựa vào cái gì, định thuyết máu người sao? song nghĩ nghĩ không được vì cười nói. nhà cậu chẳng phải cũng bắt người ta làm thêm đó sao? sao giờ lại có vẻ căm phẫn chuyện công nhân bị bong lột sức lao động thế? đường văn đào hừ một tiếng không giống nhau, ít nhất người ta cũng trả thêm tên đầy đủ. Song Hi nhìn đồng hồ nói, không nói với cậu nữa, mấy ngày nay để sao cảnh dẫn cậu đi chơi nhé, chỉ có buổi tối tới mới rảnh thôi. Vừa nói xong liền chạy tới cửa đi giày vào.